các bạn đang nghe tại đọc gì, con hạ nó chết ở đây, nhưng sao bác biết xác của nó vẫn chưa thấy mà? Lão phát hiện ra mình lỡ lời cho nên liền vội xua tay, thì tao nghe họ đồn như vậy, bỗng dần vội kêu, "Sau lưng, bác Linh, cái hạ nó ở, ở sau lưng bác." Ông Linh hốt hoảng không dám nhìn lại phía sau mà lập tức co giò lên để chạy. Bỗng nhiên lão Linh hối hả chạy, chân lại vấp ngay phải cục đất nhô lên. Cả người của lão nghiêng ngà rồi loạn tròn ngã vào con mương gần đó. Dần nhìn lại cảnh tượng trước mắt khiến cho anh sững người lại. Dưới dòng nước đục ngầu lão linh đang loay hoay, cả thân người trồi lên, còn cái đầu thì cắm chặt vào lòng mương. Cánh tay không ngừng vùng lên loạn xạ đập nước. Nhưng vẫn không thể nào ngóc đầu lên nổi. Dần không nghĩ gì nhiều lập tức nhảy xuống lấy cánh tay săn chắc của mình kéo người của lão lên. Anh vừa kéo vừa hô hào xung quanh, nhưng không có tiếng người phản hồi lại dùng hết sức bình sinh dần kéo mạnh một cái chiếc đầu của lão linh được dần giật mạnh ra cả tóc tai mặt mũi đều dính một lớp bùn đen trông cực kỳ thảm hại khi lão vừa ngoi lên liền hít từng ngụm không khí hô hấp dồn dập lão liền cất lời "Mau mà, mau giúp tao ra khỏi đây không con hạ nó giết tao dần cũng gấp gáp chẳng kém vì anh biết vì sao dùng sức của mình mà kéo không nổi lão lên Nghi ngờ lớn nhất là hạ làm Chẳng có lý do nào một chàng trai khỏe mạnh như dần Lại phải tốn sức như vậy Ngay cả lão linh cũng vậy Có ai đời mà rơi xuống mương Mà không vùng lên nổi Nhận thấy điều gì đó không đúng dần vội kêu Lên nhanh tôi giúp bác lên Tay của dần vươn ra nắm lấy áo của lão Nhưng dường như cánh tay này Không nghe sự chỉ đạo của anh Cứ như vậy duỗi thẳng ra túm lấy mái tóc Linh điền hốt hoảng hô lớn Mà làm gì vậy Tôi, tôi không biết Tiếng nước đập mạnh lại vang lên Một lần nữa đầu của lão Linh lại bị nhấn chìm xuống Lần này là do cánh tay lực lưỡng của dần làm Anh nắm lấy tóc của lão dìm xuống phía dưới Trong sự kinh hoàng dần chỉ thấy tay của lão đập loạt xạ về phía của mình Cơ thể bất động tại chỗ dường như không theo trí óc của anh điều khiển Dần chỉ biết trơ mắt nhìn hành động quái quỷ của bản thân Mọi điều chỉ cho anh biết được rằng Tất cả những chuyện bản thân đang làm là do nó điều khiển. Nhưng dần không muốn làm kẻ giết người, cho nên liền khóc lóc cầu xin. Hạ, mày phải không? Làm ơn đừng bắt tao giết người, cần gì bỏ tao giúp? Dần vừa nhấn chìm lão Linh vừa hô lớn đi đang tự nói một mình. Đột nhiên toàn thân của anh lạnh toát, bên cạnh một bóng dáng người con gái hiện ra, mái tóc dài ướt đẫm buồn xóa, toàn thân trắng như là bạch tạng. Cánh tay dài nhất đang giữ chặt bàn tay của dần nhấn đầu của lão xuống. Dần liền nói thả ra, có chuyện gì nói tao nghe. Đột nhiên hạ càng nhấn mạnh, lão linh vùng vẫy càng yếu, chỉ thêm một chút nữa thôi lão sẽ chết. Dần sợ hãi cầu xin, tao xin mày đừng bắt tao giết người, tao còn vợ con và mẹ ra. Tiếng nói non nớt đáng thương của hạ nói, lão giết em, mày nói gì, lão giết em. Hạ lập lại dường như không tin vào tay của mình anh thốt lên. Thả lão ra đi, có gì từ từ nói. Mày làm như vậy vừa hại tao vừa hại cả lão. Thả lão ra đi, tao về thắp hương cúng mày. Sau lời nói của dần, thân ảnh của Hạ cũng tan biến. Bàn tay của anh đừng nới lòng thì ngay lập tức kéo đầu của lão Linh lên. Nếu không sẽ chết người. Lão cực cười suy yếu cả thân người như không còn chút sức lực. Lúc này lão vẫn chưa định thần được thì dần lại hỏi. Ông giết Hạ phải không? Lão linh nghe vậy lập tức lắc đầu, nhưng trong lòng sợ hãi nói, "Mày điên à tao." Đầu của lão lại bị bàn tay không kiểm soát của dần nhấn chìm xuống lòng mương, lần này bàn tay của anh nhấn sâu hơn, giống như dí cả mặt dao vào trong đống bùn lèn vậy. Từng bóng nước nổi lên không ngớt, dần cố rút tay ra nhưng không thể nào làm được, dần lại khóc lóc, "Hạ ơi, mày sống khôn thác thiên làm ơn tha cho tao, tao không muốn đi tù đâu." Lần này như cũ, Cứ như vậy hạ lại xuất hiện trong màn đêm đen đặc. bàn tay vẫn nắm chặt tay của dần mượn thân thể để chìm chết lão linh. Cô ta cất giọng lạnh lẽo như từ trốn u linh địa ngục vọng về, rét lạnh tới tận tâm can. Lão làm nhục em, lão giết em. Dần vội vã nói, mày thả lão ra rồi tao giúp mày. Hạ không nói gì lại một lần nữa biến mất. Đầu của lão linh lại được dần kéo lên. Lần này dữ dằn hơn, anh xách cổ áo của lão dùng lực hất cả người của lão lên bờ để đề phòng hà lại xuất hiện giết lão lúc này dần mệt mỏi nhìn lão linh đang nằm ở dưới đất thờ hồn hển anh đưa tay quẹt đi. Nghe